Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3255 nham thạch khôi lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Một mảnh nho nhỏ quảng trường đập vào mi mắt quảng trường đằng sau. Là một mảnh như Quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc. Nhìn sơ qua cùng Lâm Hiên vừa rồi đi ngang qua lại không có dừng lại. Cung thất cũng không có gì bất đồng. Nhưng mà chính là vì tương tự, cho nên mới có thể tạo được chứng nhãn. Pháp tác dụng. Thông qua huyết hỏa nghĩ điều tra thu hoạch được manh mối 100% nắm. Chắc không dám nói, nhưng tại đây vô cùng có khả năng tự là chân tiên. Di tích chỗ chỗ. Cho nên lâm hiên nửa điểm cũng không dám khinh thường. Tuy nhiên vị kia tiên nhân sớm đã vẫn lạc, hoặc là đã đi ra nơi này. Nhưng hắn sở thiết ở dưới cấm chế như trước là không như bình thường Mặc dù dùng chính mình thực lực hôm nay Như không cẩn thận cũng có Khả năng sẽ có lo lắng tính mạng đấy Bảo vật tuy làm lòng người đồng Nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới Có thể cho nên dùng lâm hiên tính cách Tự nhiên không có mảy may chủ Quan đấy Đem thần thức thả ra Lại dùng thiên phượng thần mục đảo qua đều. Không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Vì vậy Lâm Hiên đi thẳng về phía trước rồi. Tại quảng trường trên có một người hứa cao đồng lô bụi bẩn không có. Mày may thu hút chỗ. Lâm Hiên dùng tay gõ bang bang thanh âm truyền vào lỗ tai cách này. Đồng lô chỉ dùng để thiên niên đồng kinh đúc thành đấy. Dùng Lâm Hiên nhãn lực mà nói. Hoàn toàn không tính là cái gì bảo vật. Vì vậy hắn không có làm nhiều trì hoãn, vượt qua đồng lô, hướng phía. Trước đi qua rồi. Rất nhanh, liền đem này tỏa quảng trường ném ở phía sau, những quyền. Lâu Ngọc Vũ kia kiến trúc càng thêm trói mắt dễ làm người khác chú ý. Trân tiên di tích rất có thể tự ở chỗ này, đến tột cùng có lẽ trước. Tìm kiếm cái đó một chỗ đâu này. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán Lâm vào suy tư. Cùng lúc đó, huyết nguyệt ma thiểm tao ngộ cùng Lâm Hiên cũng không giống nhau. Tiến vào lối đi kia về sau, nó không có trông thấy cái gì hoang mạc. Mà là đi vào một hư vô trong không gian. Trong thông đạo không có vật khác. Mà là có hơn 10 cái chuyện tống. Trần lơ lượng. Những chuyện tống trận này lớn nhỏ không đều kiểu dáng nhưng lại tương tự vô cùng cũng không biết đến tột cùng đi thông ở đâu. Cùng vừa mới so sánh với huyết nguyệt ma thiểm thân hình co lại nhỏ. Đi rất nhiều. Thân dài không quá hơn một trường mà trên mặt của nó. Tắc thì rất nhân cách hóa lộ ra hoang mang chi ý còn có sợ hãi. Đúng vậy. tựu là sợ hãi. Làm như chân linh, nó sống tối nguyệt dài rằng rạc vô cùng trí tuệ. Càng là có thể cùng nhân loại so sánh với, thậm chí có thể nói, muốn. Vượt qua bình thường tu sĩ rất nhiều. Đây cũng không phải nói chân linh tự so người thông minh, mà là vì. Nó sống được lâu, cho nên kinh nghiệm càng thêm phong phú tại gặp. Phải lựa chọn thời điểm. Tự nhiên muốn càng thêm thông minh. Nhưng mà tình huống trước mắt. Nhưng lại bất lợi đến cực điểm. Nhiều. Như vậy chuyện tống trận chỉ có một là chân tiên di tích cửa vào. Những thứ khác. Trăm phần trăm là bấy dập kia mà. Kể từ đó chính mình gặp phải tình cảnh đã có thể phi thường hung hiểm. Rồi. Một khi lựa chọn có sai. Hơn phân nửa sẽ là cựu tử nhất sinh kết quả. Nên làm cái gì bây giờ? Huyết nguyệt ma thiềm tàn nhấn hiếu chiến đúng vậy. Nhưng lại cũng không phải lỗ mãng ra họa. Giờ này khắc này nó tựu gặp phải lấy làm. Người đau đầu lựa chọn. Thằng này đương nhiên sẽ không theo liền lựa chọn. Thân là chân linh. Ngoại trừ thiên phú thần thông bên ngoài hội bí thuật. Vậy cũng là không như bình thường. Trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, sau đó huyết nguyệt ma thiểm đem. Miệng khá mở. Nhưng còn lần này, không có hoa tiếng kêu chuyển ra, mà chuyển biến. Thành chính là huyền diệu phong cách cổ xưa chú ngữ theo thằng này. Trong mồn phun bó. Sau đó màu đỏ như máu hào quang hiện lên, liên tiếp hơn mười đảo hào. Quang theo huyết nguyệt ma thiểm thân thể mặt ngoài phun bó, lói lên. Tức thì chui vào trong truyền tống trận. Như trâu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc ô, ô tiếng vang truyền vào bên tai chút nào dấu hiệu. Cũng không sở hữu truyền tống trận cùng một chỗ vận chuyển lại rồi. Trong lúc nhất thời vầng sáng phun bó, rượu bỏ ra người tai mắt. Nhưng mà huyết nguyệt ma thiểm trên mặt lại không vẻ mờ mịt thông. Qua vừa mới dò xét. Nó đã từ trong đó một tòa chuyện tống trận mặt. Ngoài, cảm giác được tiên linh khí tức rồi. Rất hiếm bó, nó tin tưởng chính mình cảm ứng không có sai cơ hội tốt. Không để cho bỏ qua. Huyết nguyệt ma thiểm thân hình ló lên, đã đi tới nó nhận định cái. Kia truyền tống trận mặt ngoài. Sau đó màu ngà sữa vầng sáng phun bó, đem nó cả người bao khỏa cảnh. Vật trước mắt một hồi mơ hồ, sau đó nó liền từ tại chỗ biến mất. Đây hết thầy lâm hiên cũng không hiểu được, giờ này khắc này, hắn đồng. Dạng gặp phải lấy lựa chọn. Chỉ có điều nguy hiểm cùng huyết nguyệt ma thiềm so sánh với tựu muốn. Nhỏ hơn rất nhiều, nếu như không có tính sai trước mắt Quỳnh Lâu Ngọc. Vũ có lẽ tự là chân tiên đồng phủ cho nên không tồn tại bấy dập vừa. Nói hôm nay chính mình muốn làm lựa chọn tự là từ chỗ nào bắt đầu tìm. Kiếm mà thôi. Nhìn trước mắt đỉnh đài lầu các lâm hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ. Do dự theo lẽ thường phân tích cái kia cao lớn nhất cung điện hẳn là chân tiên đồng phủ. Nhưng mà tu tiên giới sự tình lại không nhất định có thể theo như lẽ. Thường phỏng đoán trong lúc nhất thời. Lâm Hiên lâm vào trong hai cái khó này. Nhưng thời gian lại không được phép hắn trì hoãn. Tục ngữ nói sai một ly đi nhìn giảm nếu là bị huyết nguyệt ma thiểm. Chiếm trước tiên cơ đã lấy được chân tiên lưu lại bảo vật chính mình. Đã có thể hối hận không dịp. Nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn đạo lý này Lâm Hiên tâm lý. Nắm chắc. Mà hắn bản thân lại càng không là lề mề tu tiên giả Vì vậy Rất nhanh Lâm Hiên tự làm ra lựa chọn Như cách cách mình khá gần một Tòa kiến trúc đi qua rồi Đây cũng không phải là lớn nhất một tòa cung điện Nhưng mà phát ra Khí thế như trước làm lòng người gãy Không hổ là chân tiên lưu lại Di vật Lâm Hiên cất bước đi vào rồi Đột nhiên chút nào dấu hiểu cũng không Hai đảo xinh đẹp ánh đao hiển Hiện mà ra Như tuyết xinh đẹp Tốc độ càng là cực nhanh Như lâm hiên đầu lâu bổ Chém mà đi Biến khởi vội vàng Lâm hiên lại cũng không sốt ruột Tay phải nâng lên Ôm tay áo vung lên gian là hai đảo ngân sắc kiếm Khí Xoạt xẹp Cùng áng đao kia đụng vào nhau Linh quang bắn ra bốn phía Sau đó ánh đao kia liền bị dễ dàng quấy nát Mà kiếm khí tuy nhiên ảm đạm rồi một ít Cũng không có ngừng ý đồ Phúc một tiếng rõ ràng lại đánh chúng vào vật gì đó Đây là Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Chỉ thấy té trên mặt đất chính là hai cái Mấy trượng cao người đá Đã bị kiếm khí đánh nát mất Hóa thành lớn nhỏ không đều đá vụn tán. Lạc tại bốn phía. Lâm hiên cúi người nhặt lên một vật. Sắc mặt lại thay đổi. Có chút. Kinh ngạc. Có chút bội phục. Lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ. Tai bất quá là bình thường thạch đầu tài liệu không có bất kỳ thần. Kỳ chỗ trải qua chân tiên luyện hóa về sau. Rõ ràng có thể phát huy. Gia đồng huyền kỳ tu sĩ thực lực thật sự là rất giỏi. Tu tiên bách nghệ, mỗi người mỗi vẻ, lâm hiên đọc lướt qua huyên bác. Khôi lỗi chi thuật với hắn mà nói không có bất kỳ lạ lắm chỗ. Khôi lỗi uy lực như thế nào quyết định bởi điều kiện có hai cái. Một là luyện khí kỹ xảo, cái thứ hai là luyện chế khôi lỗi tài liệu. Vừa rồi mình đã đã kiểm tra cái này khôi lỗi bất quá là dùng bình. Thường nham thạch luyện chế mà thành thực lực rõ ràng có thể cùng. động huyền kỳ tu sĩ so sánh với nếu không có tận mắt nhìn thấy, lâm. Hiên quả thực sẽ không tin tưởng như vậy một màn chân tiên khôi lỗi. Chế tác chi thuật thật sự quá tinh diệu rồi. Chỉ là cũng có một ít ngạc nhiên dùng chân tiên thực lực cho dù đi. Tới linh giới muốn thu nạp một ít tài liệu chân quý cũng là rất nhẹ. Nhàng đấy, tại sao phải dùng bình thường nham thạch luyện trí khôi? Lỗi đâu này? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?